Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa Làm cho Thoại Liên giật mình Chui ra khỏi chăn Lắp bắp hỏi à, ai vậy? Là bà đây Bà muốn nói chuyện với con Tung chăn ra khỏi người Thoại Liên vội chạy ra cửa Giờ nhìn thấy bà Cô xà vào lòng mà khóc nức nở Đã lâu lắm rồi Cô mới được khóc trong vòng tay ấm áp của cha mình Ông Sơn kéo Thoại Liên vô trong phòng Khép cửa chốt lại Giờ ngồi xuống chiếc ghế sofa, ông Sơn đưa cho Thoại Liên một túi hồ sơ. Rồi nhỏ giọng nói. Con mở nó ra xem đi. Bà muốn con qua nước ngoài sinh sống một thời gian. Dạo này công việc của ba má không được tốt lắm. Con ở lại chỉ e chút thêm phiện phức thôi. Thoại Liên mở ra. Bên trong túi hồ sơ là một vé máy bay qua Mỹ. Cùng với một chùm chìa khóa, nhà xe, thêm một ít giấy tờ quan trọng. Nói chung là ông Sơn đã chuẩn bị tất cả Chỉ chờ Thoại Liên sang đó dọn vô ở Căn biệt thự nằm giữa vườn hoa ở bên Mỹ Ông Sơn cho người tu sửa lại sau khi mua Nó bây giờ chỉ thiếu chủ nhân đến ở thôi Thoại Liên ngạc nhiên vô cùng Khi xem những thứ này Cô nhìn ba bằng ánh mắt ngỡ vực Ba Có phải ba gì mà Không Con đừng suy nghĩ linh tinh bà má vẫn yêu thương nhau chứ là vụ làm ăn vừa rồi Bà bị đối tác lừa Bây giờ căn nhà này cũng sắp không thuộc về chúng ta nữa Thoại Liên đặt sắp giấy tờ lên bàn Ôm ba mà họa khóc Cô nói trong tiếng nấc Tại sao chị ba Từ sau khi Xuân An chết Gia đình chúng ta hình như không vui vẻ hạnh phúc nữa Con không được yên ổn ngày nào Con không bằng Xuân An sao ba Má chưa hề để ý quan tâm tới con Dù chỉ là một lần Ông Sơn khẽ đẩy Thòi Liên ra, đặt tay lên vai Nhìn Thòi Liên chăm chăm nói Đừng nhắc tới nó nữa Nó chết rồi Đã là quá khứ thì không nên nhắc lại Nghe lời bà Một tuần nữa con phải qua Mỹ ngay lập tức À mà con nè Con giữ vật này bên người Đeo nó vào cổ thì càng tốt Hứa với bà Đừng làm mất khi ném nó đi Nó sẽ là vật bảo vệ cho con Nghe lời ba, Thoại Liên đeo luôn nó lên cổ. Sợi dây chuyện ông Sơn tặng cho hai mẹ con trước đây, dường như không còn tác dụng, kể từ sau khi đứa bé, con của Thoại Liên chết đuối. Ông phải lặn lội một quãng đường khá xa, phải đi sâu vào trong rừng, nhờ người ta làm và thỉnh về mới có. Dặn dò con gái xong, ông Sơn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Thoại Liên ngủ tiếp vì trời vẫn còn chưa sáng. Đột nhiên có tiếng ai đó mở cửa trong đêm vắng Khiến cho ông Sơn giật mình Nhìn xuống dưới nhà Cái bóng nhỏ thó của đứa bé Vừa bỏ vô trong phòng Làm cho ông Sơn lạnh buốt sóng lưng Ông đứng chết sững một hồi lâu Thở hát trong một hơi Nói như đinh đóng cột Đã đến lúc phải kết thúc tất cả rồi Khủng kiếp Khi sống nhà ông không bạc đãi mày Vậy mà khi chết mày lại quay về báo quán cái thứ người không tra người quỷ không tra quỷ như mày Cô chết đi tao cũng không sót dứt lời ông sơn phóng như bay xuống lầu chạy ngang đến tầng hầm chỗ ga tra để xe lấy một cây xẻng cầm nó trên tay đi phăng phăng vào khu vườn hoa tỏa ngát hương thơm quyến rũ đứng trước mồ đất hơm thoại liên và thấm trong đứa bé ông sơn nhìn chậm chậm vào đó rồi nhếch môi cười, <cười> Đây là chỗ chôn mày hay sao Vậy thì để tao tiến mày đi một lần nữa Nói xong Ông Sơn cuối người nhấc mấy chậu hoa qua một bên Khôm lưng hì hụt đào bới từng lớp đất Đoạn đến tấm chăn mà thoại liên và thấm Cuộn sát đứa bé Ông khựng thay lại Hôm thấm đào không sâu lắm Cho nên với sức đàn ông khỏe như ông Chỉ cần đào 30 phút là tới nơi Ông ấy buông cây sẻn trên tay xuống đất Quỳ hai đầu gối xuống bên cạnh cái hố, kéo tấm chăn lên. Những giọt mồ hôi từ trán túa ra, kèm theo với hơi thở mệt nhọc. Ông nhanh tay gỡ sợi dây cột trên đó. Tấm chăn vừa được mở tung ra, nhìn vào trong. Ông sợ hãi bật ngửa ra phía sau, mặt mày xanh như tàu lá, miệng mộm cứng ngắt mà lẩm bẩm. Như vậy là sao? Tại sao lại như vậy? Xác đứa bé dù đã chôn tới mấy tháng trời Vẫn không hề phân quỷ Cơ thể của nó chỉ bị tiếm tái Lốm đốm Cũng không hề phát ra cái mùi hôi Chỉ có hơi đất, hơi nồng bốc lên Rồi rất nhanh chóng cũng tan phai đi Trên người con bé Vẫn không có một manh áo Trần truồng như nhọng Bị chính mẹ đẻ của mình cuộn vào tấm chăn Đến cả một manh áo thoại liên Cũng không hề mặc cho nó Ông Sơn lật đật kéo tấm chăn bọc xác đứa bé lại Ngồi thử suy nghĩ một lúc Ông ấy quay vào trong nhà Lấy chậu trút xăng từ chiếc xe hơi của mình Ông thêm vài tấm chăn nữa Đặt cái xác xuống hố Phủ lên đó những lớp chăn Đổ hết chậu xăng của mình dự hứng Chăm lửa đốt lên Lại nói bà Ngọc vô tình thức chất Quờ tay không thấy chồng đâu liền ngồi dậy đi ra ngoài Mùi khét bắt đầu lan tỏa khắp căn nhà Bà đi ra khỏi phòng Hít hít nghe thấy mùi gì đó khen khét, như ai đang đốt quần áo vậy. Bà đi theo cái hương phát ra mùi. Đến nơi, thấy ông Sơn đang nhìn vào một đống lửa mà cười lên mang dạy. Bà lấy làm kinh ngạc lắm. Khi thấy chồng cứ đứng đốt cười một mình, bà bổ vai hỏi. Nè, ông làm gì ngoài này vậy Câu hỏi của bà làm ông Sơn giật nảy mình. Ông ngoảnh lại luống cúng. Ờ, tôi... Ánh mắt quang mang, hết nhìn đám lửa, lại nhìn bà Ngọc. Chỉ sợ bà ấy phát hiện ra điều gì đó thì làm lớn chuyện thêm. Thấy chồng mình mặt mày tái mét, bà Ngọc đặt tay lên trán ông Sơn kiểm tra thân nhiệt. Thấy đầu ông bình thường, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt ông không có được tốt đó. Thôi, đốt xong vô nhà nghỉ đi. Nửa đêm nữa hôm mà không đốt cái chi khác lẹt chứ không biết nữa. Ông Sơn nghe vợ nói vậy Trong người cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra Hối bà Ngọc quay vô nhà nằm nghỉ Còn mình ở lại đốt cho hết rồi quay vào sau Sợ đám hoa bị héo Bà Ngọc trước khi đi còn dặn ông Sơn phải thật cẩn thận Đây là vườn hoa hồi Xuân An còn sống nó rất thích Chờ cho bà Ngọc đi khỏi Ông Sơn cầm cây xẻng làm vườn trên tay Xỉa vào đám cháy Lật tắm chăn lên cho trái đều Gần nửa đêm thì đám cháy cũng tắt Chí hố chỉ còn lại đóng cho tàn bếch vào nhau, kết thành từng mảng, như nhựa đường vậy. Ông Sơn lại hì hụt lắp đất, xong xuôi, nằm bẹp dưới nền cỏ, nhìn lên trời thở hồng học. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua người, báo hại cho ông trùng mình lên. Ông ngồi phát dậy, mắt hướng qua chiếc xích đu đang kêu kẹo kẹt bên kia. Thắc mắc không biết ai giờ này mà còn ngồi chơi ở đó. Nghĩ vậy, ông đứng lên, chậm trải bước tượng bước qua bên ấy. Đi tới gần nơi, ông Sơn tấp vào một bụi hoa đứng quan sát. Dưới ánh trăng mờ ảo, ông thấy bóng dáng mơ hộ của một cô gái, đang ngồi trên chiếc ghế đu đưa bài bổng Điều làm ông kinh hãi hơn chính là bên cạnh cô gái còn có một đứa trẻ con. Đứa bé ấy không ai khác, chính là cháu ngoại của ông, người vừa mới bị ông đốt xác đi. Đôi chân ông mềm nhũng muốn khủy xuống đất, da gà gai ốc nổi kính ca người Chưa hết ngỡ ngàng Bất thành linh cả hai người bên kia ngoảnh lại Ông ta ngã đập mông xuống đất Ông Sơn thét lên một tiếng Hai cương mặt kia đã in sâu vào trong tâm thức của ông bấy lâu nay Mãi chẳng phai nhòa được Họ không phải ai xa lạ Đó là Xuân An và đứa trẻ con Không thể nhầm lẫn đi đâu được Nhưng tại sao Xuân An lại hiện thân về trong lúc này Trong khi suốt hơn 4 năm qua Chưa một lần con bé quay về đây. Nhìn gương mặt khóc hát trắng bệch của nó, cùng với đôi mắt không trọng đen sâu hóng trên gương mặt dúng xinh đẹp xưa kia. Tự dưng ông Sơn bật khóc lên. Không biết ông khóc gì điều gì. Một lúc sau, hai cái bóng đồng loạt biến mất. Lại nói Thảo tỉnh dậy trên giường bệnh, gương mặt cô hốc hát gậy đi rất nhiều. Cô đưa tay sợ xuống bụng Thấy cái bụng xẹp lép Cô dội ngóc đầu lên hỏi ngay Chia hai, con em đâu? Thằng nhỏ đâu rồi? Bà Mận và Trúc cùng chạy tới Kim hãm cân hút quản của Thảo Kêu cô nghỉ ngơi cho khỏe Thằng bé con không sao Chỉ là do sinh thiếu tháng cho nên phải nuôi trong lòng kính mà thôi Nghỉ ngơi đi con Thằng nhỏ không có sao hết trơn á hôm trại con bệnh Nằm trên giường hoài à bà má với chị hai bày lo muốn chết đó Ừ, má nói đúng đó Ba mới về nhà hồi sáng thôi Trúc chịu ba ghé thăm em Còn thằng Phúc á Ai kêu nó đi mua đồ rồi Trúc nó quay lại Trúc cũng nói sen vô Tay mở cái gậu mênh cháo múc ra một chén đút cho Thảo ăn Mấy hôm nay Thảo phải chuyện nước Cứ mơ mơ màng màng trên giường bệnh Nào có ăn uống được cái gì đâu Thảo nhìn má và chị hai mỉm cười Thao tác vừa rồi của cô làm ảnh hưởng tới dết mổ. Cô khẽ nhăn mặt. Nhưng tất cả đã ổn rồi. thấu thầm tạ ơn trời Phật. Mai mà hai mẹ con cô dựa qua kiếp nạn sinh tử này. Ở ngoài cửa, Phúc tai sách nách mang đủ thứ mà Trúc Căng dặn anh phải mua. Mặt khấn hở khi thấy vợ đã tỉnh. Vợ chồng nhìn nhau tay bắt mặt mừng. Đôi mắt Phúc đỏ hoe ướng nước mắt ra. Lúc vừa hay tin vợ xanh non, tim anh sợ hãi như muốn trớt ra ngoài. Này trông thấy vợ đã tỉnh, anh mừng còn hơn được trúng số Lao mặt cho vợ xong Phúc hỏi Em còn đau đâu không? Trong người thấy khỏe hơn chưa? Tháo nhìn chồng, đôi môi bạc vết thiếu son kẻ gợt đầu, giọng kẻ đáp Em sao? Em muốn nhìn con trai của mình quá nè. à Phúc mỉm cười, lấy cái điện thoại bật hình con lên cho cô xem Thằng bé còn làn da nhăn nheo, hơi đỏ Chắc do sinh thiếu tháng nên các bộ phận trên cơ thể chưa hoàn chỉnh như những đứa trẻ khác. Nhìn nó ngủ ngon, thảo bật khóc trong niềm hạnh phúc. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã hết một ngày. Màn đêm buông xuống, trời càng về khuya, những tiếng ồn ào trong bệnh viện yên ắn, ắng dắn dẹ hẳn đi. Lâu lâu lại có tiếng gót dài lộc cộc của ai đó ngoài kia, nghe rợn cả người. Trong phòng bệnh chỉ còn có chút ở lại chăm em gái, Bà Mận do mệt quá Vì mấy ngày qua bà khá là giấc giả Nên Trúc kêu má mình về nghỉ ngơi Còn cô sẽ ở lại với em Thấy Úc Thảo ngủ say Trúc nằm xuống manh chiếu trại dưới đất Thiếp đi lúc nào không hay Bất thình linh Một bàn tay lạnh ngắt như nước đá Sờ vào chân Thảo Làm cho cô choàng tỉnh Ánh mắt liếc xuống cuối giường Không khỏi bàn quan kinh ngạc Là Xuân An Chính là cô ấy Không nhầm lẫn đâu được Ánh mắt của Xuân An nhìn Thảo Cứ u ước buồn trời trời Mỗi lần cô hiện hồn về Chỉ đứng lặng tin nhìn Thảo thôi Không nói một câu nào Thảo khẽ gọi Chị Xuân An à Chị về thăm em và cháu sao Xuân An vẫn không đáp Cô từ từ xoay người bỏ đi Thảo thấy cánh cửa đang khép chặt Mà Xuân An trai giữa tới nơi Nó đột nhiên tự mở ra Xuân An bước ra khỏi phòng Cô ngoảnh lại nhìn Thảo như muốn nói ra một điều gì đó Mà không tài nào hé môi được Đến cuối cùng bất lực Xuân An chậm trải bước đi Bó lại sau lưng Một làng khí lạnh ngắt của đêm trường Thảo ngồi bật dậy Thấy Trúc đang ngủ cô không tiện đánh thức Sỏ chân vào đôi dép xong Cô gỡ sợi dây truyền nước trên tay ra Quăng xuống giường Một tay ôm bụng Một tay bệnh tường Lẫn thẩn đi theo sau lưng Xuân An Vừa đi cô vừa gọi Chị Xuân An ơi Đợi em với Tiếng cô gọi khá lớn Vậy mà chẳng hề có ai nghe thấy Xuân An không hề quay lại Bóng dáng của cô thoát ẩn thoát hiện ngay trước mặt Thảo Y như cô đang tàn hình vậy Làm cho Thảo phải dừng chân mấy lần Đưa tay lên dụi mắt Bỗng dưng Xuân An dừng lại trước cửa một căn phòng Nơi mà bên trong người ta đặt rất nhiều cái lồng kính Trong mỗi chiếc lồng là một đứa trẻ con sơ sinh Ngoài ra không có ai ở đó Hình như cô y tá trong ca trực vừa đi khỏi Thì Xuân An và Thảo mới lại đây Thảo thấy Xuân An đặt bàn tay trắng bệt lên cửa kiến Ngay chỗ cái lồng kính của đứa bé con Tên là Nguyễn Phúc Đức Trời Xuân An yên lặng một hồi lâu Mới quay qua nhìn Thảo Bằng đôi mắt có hai hàng lệ máu đỏ tươi Đang lăn dài trên má Thảo giật mình lùi lại Hai chân trung lên cầm cập Đầu gối mềm nhũng không đứng vững được nữa Quỵ xuống sàn nhà Lắp bắp mãi mới tốt thành công Chị Xuân An Tha cho em và con đi Em xin chị Đừng làm hại đứa nhỏ mà Nhưng Xuân An không làm gì Không tấn công đứa bé hay là thảo Một lát sau Cương mặt của Xuân An tự trắng bệt Dần chuyển sang sám huyết làn da bắt đầu xuất hiện lớn đớm những vết hoen ố của tử thi Trong nháy mắt Cương mặt cô biến thành một hình dạng be bét máu Đầu mớp sột nứt toát ra Nhìn cương mặt đỏ chót đầy máu Thảo không còn nhận ra đó là Xuân An Trong thoáng chốc Chiếc váy cô dâu trên người cô ấy Bị máu nhóm đỏ tươi Máu chạy xuống cả sàn nhà Đỏ tươi cả một dòng Theo cái chỉ gạch chảy tới chỗ cô Thảo lùi thêm mấy bước Đột nhiên Xuân An há hốc miệng ra Trăm con côn trùng bay tá lạ từ miệng Và hai hốc mũi ra ngoài Chúng bay ra hết Cũng là lúc cơ thể của Xuân An Chứ còn mỗi khung xương đen như thang Dần dần tan biến đi Tháo họa lên khóc nức nở Cô chìa tay gọi hai từ Xuân An Không biết bao nhiêu lần Cô chỉ muốn hỏi xem Xuân An cần cái gì Và có cần mình giúp cái gì hay không Nhưng mà Xuân An chỉ im lặng Một sự im lặng quá đáng sợ Tháo khủy xuống trong tiếng nấc Cả cơ thể gầy gò, ngã trạp ra Đôi mắt cô mệt mỗi triệu nặng Từ từ khép mắt lại Rồi tiếng ạ ơi ru con ngủ Đầu đầy vang vọng lên Lúc trầm lúc bổng Nghe những âm thanh từ thế giới bên kia giọng về Lâu lâu một vài tiếng bước chân qua lại Mờ ảo không rõ người Chỉ thấy được đôi chân Cứ bước đi lẹt xẹt trong những dãy hành lang vắng tanh Lạnh lẽo Cũng đủ làm cho con người ta phải ớn ốc lên Cơn gió thổi vào những cánh cửa phòng va và đập vào nhau Kêu lên trầm trầm Trúc giật mình tỉnh giấc Nhìn thấy bên phía cửa mở ra Cô mới hết hồn ngồi dậy Chướng người nhìn lên phía giường Thì bàn hoàng khi thấy thạo đã biến mất rồi Trúc tung chăn đứng lên Chân không kịp sỏi chép lao ra khỏi phòng Đây là bệnh viện Nên Trúc chỉ dám chạy lăng xăng Qua những hành lang để tìm kiếm em gái Chứ không dám gọi lớn Sợ bảo vệ nhắc nhởn Tầm mất hơn 30 phút Cuối cùng Trúc cũng thấy Thảo nằm ngất Ở bên phòng nhi Bên trong là con trai cô đang nằm đó Trúc ứa nước mắt lo lắng chạy lại Ngồi mập xuống đất lây lây em mình dậy Nhưng đôi mắt của Thảo Vẫn nhắm nghiện không chịu mở ra Đang không biết phải đi tìm người ở đâu Đến để giúp mình một tay Thì vừa lúc đó có một cô y tá đi ngang qua Thấy Trúc khóc lóc Cô ấy chạy lại Nhanh miệng hỏi Chị ơi, bệnh nhân này bị làm sao vậy Nè, nhanh lên Đưa xe lại đây giúp tôi, đưa nó về phòng đi Tôi gọi bác sĩ nhanh giúp tôi Em tôi bị bắn quyết à, được rồi, chờ tôi quay lại Chạy theo chiếc xe băng ca Trúc còn hồi hợp hơn cả cái hôm đưa tạo dạo sinh Nhìn mặt con bé tái nhật Người dần lạnh đi Trúc tự trách mình không trong em gái cẩn thận Để xảy ra cái chuyện này Cách cửa phòng cấp cứu khép lại Trúc Khượng đôi chân mà nước mắt chàng dùa, tay đắm vào tường thầm thập. Chứ sợ nó xảy ra chuyện không may, thì kiếp này cô có sống cũng đâu vui vẻ gì. Và sẽ sống trong sự giăng vắt suốt cả đời. Mái tóc cô bết lại, mồ hôi ướt đẫm áo. Hơn một giờ căng thẳng trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Bác sĩ bước ra nhìn Trúc gật động, cho ân cần dặn. Em cô xem chút mức mạng, Do bằng quyết trọng Nhưng mà tôi không hiểu Khi siêu âm kiểm tra đó Chúng tôi không phát hiện ra máu đông cục trong bụng của ấy Vì mà lần này Máu cục trôi ra rất nhiều Chắc có lẽ do sai sót của máy móc Mà không tìm thấy sự bất thường trong người của ấy Nên khi cô ấy dẫn trị máu bên trong Mà chúng tôi không hề hiểu biết Thành thật xin lỗi gia đình Vì cái sự sôi xuất này chút miếu máu gật đầu Tạ ơn tổ tiên đã phụ hộ cho em Cô gạt nước mắt, giọng trung trung hỏi bác sĩ Vậy em và cháu tôi qua cơn nguy hiểm chưa? Yên tâm đi, em cô đã ổn rồi Y tá đẩy thảo từ trong phòng cấp cứu ra Đưa cô trở về phòng hồi sức Trúc thở phào, bảo táp cuộc đời một lần nữa lại qua Từ bây giờ cô không cho phép bản thân mình trời khỏi em gái nửa bước chân hai ngày sau thảo đã khá hơn nét mặt có phần tươi tắn hơn hẳn bà mận vào bệnh viện thay cho trúc về nhà nghỉ ngơi phúc dẫn dậy anh chạy tới chạy lui vừa lo làm việc vừa vô thăm vợ bà mận không yên tâm giao con gái cho phúc vì sợ phúc là đàn ông không có kinh nghiệm đứa bé lớn lên từng ngày da dẻ căng ra cộng thêm mái tóc đen nhánh trông đáng yêu vô cùng lại nói đã ba ngày không thấy cờ bay liên lạc vậy Thầy Chu đoán anh đã xảy ra chuyện rồi Ngồi trước một bàn cúng Thầy Chu xếp gối làm phép Dặn không được ai lên tiếng hỏi cái gì Do trước khi cờ bay bị bắt cóc đi Anh có dùng huyết vụ Vẽ chữ bộ lên trắng Nên thầy Chu sẽ dùng linh cảm Để cảm nhận xem cờ bay đang ở đâu Đây là một ám hiệu Và giao ước ngầm giữa hai thầy trò họ Phòng khi rơi vào tình cảnh hiểm nguy Thì người còn lại Sẽ dễ dàng tìm được người kia Thấp bàn niên nhàng lên, khấn phái tứ phương. Thầy Chu không ngừng làm trầm niệm chú. Một lúc sau, thầy quanh chân, đưa tay bắt quyết, hai mắt nhắm nghiền. Thầy dùng hai ngón tay đặt ngang mắt, bắt đầu khai nhãn bằng những tia sáng xanh mơ hộ. Không phải ai cũng có thể nhìn thấy được. Trong thời gian khai mở nhãn, thầy Chu không hề mở mắt ra. Niệm chú liên hồi, và dùng cảm nhận để nhận biết xem cỡ bay đang bị nhốt ở nơi đâu bất ngờ hai mắt thầy chu mở to nhìn vào chậu nước chậm chậm rồi đặt hai ngón tay vào trong đó khuấy thật mạnh thật nhanh theo chiều kim đồng hồ làn nước trong chậu xoay tích tới chống cả mặt đi vậy mà nước trong chậu không văng ra ngoài lấy một giọt thầy chu thu tay hết một hơi thật sâu thở ra từ từ trắng lắm tấm mồ hôi chăm trải đứng dậy mở cửa gọi tú vào căn dặn còn chuẩn bị xe đi Chúng ta lập tức lên đường đi cứu cờ bay Nó trôi vào tay một cả thầy người miên rồi Không tới nhanh Nó bị im ngã cho tới chết đó Kiệt và Tú nhìn nhau Mặt lo sợ sau câu nói của thầy Chu Lật đật làm theo Ngồi trên xe Trên tay thầy Chu là chiếc la bàn phong thủy dò hướng Thầy dặn Kiệt chạy xe Theo mũi kim trên la bàn chỉ Nó chỉ hướng nào Thì cứ theo hướng đó mà chạy đi Trong lúc làm phép cảm nhận tìm chỗ cà phê bị giữ, thầy Chu thấy lối vào căn nhà hai bên trợp bóng hoa màu xanh tốt. Thầy đoán đó là một con đường giữa cánh đồng trọng mênh mông. Đi sâu vào thêm một chút nữa là những căn nhà ngối hiện ra, nằm sang sát với nhau. Đến cuối ấp, nơi này lại rất hoang vắng. Xung quanh là những lùm cỏ dại tốt um tùm Những bụi chuối sứ cao tốt ngập ngang đậu trồng ở xung quanh, vừa lấy trái ăn vừa làm hàng trào. Xe chạy gần ra tới đường lộ Ngay chỗ khúc cua Vì bị mấy tấm biển ven đường che khuất đi tầm nhìn Nên chẳng may kiệt pha quẹt Với một chiếc xe gắn máy Anh dừng lại Cả ba ngồi trên xe hết hồn Dúi mặt về phía trước Tới chiếc xe máy đổ xuống đường Tốn dội mở cửa xe bước ra Chạy lại chỗ người gặp nạn đỡ họ lên Anh lú cuốn mà xin lỗi ờ, Cô ơi, cô có sao không? Tôi xin lỗi nha, tại chúng tôi có việc gấp quá Chạy một cái có để ý Cô gái mà xe anh dựa ba quẹt không ai khác chính là Trúc Cô vừa từ bệnh viện về nhà nghỉ ngơi Sau bao nhiêu ngày bất vả chăm em gái Trúc kéo ống quần lên nhìn Chân cô bị chạy một vết khá dài ở trên bắp chân Trương trướm máu ra Mặt nhằn nhó đến tội nghiệp Cô mở khẩu trang Ngước mắt nhìn tú đắp À tôi không sao đâu tôi các anh đi đi Nhưng Trúc đâu ngờ rằng vẻ đẹp một mặt thôn quê của cô Và cả cái cách của ứng xử Đã làm cho trái tim của Tú thổn thức Anh nhìn cô chăm chăm không rời mắt Và ngay sau khi Trúc kéo khẩu trang trên mặt xuống Để trả lời mình Dường như Tú đã quên đi chuyện quan trọng cần làm Từ trước tới giờ Anh chưa bao giờ bối trối trước một cô gái nào Như với cô gái trước mặt bây giờ đây Tú đưa tay lên gãi đầu Rồi cúi xuống nhìn vết thương Trên chân của Trúc mà xuất xoa Trời đất ơi, cô bị thương rồi Hãy để chúng tôi đưa cô bệnh viện kiểm tra nha Chứ không tôi ai này lắm cùa Trúc kéo ống quần xuống Họ đã nói và xin lỗi chân thành như thế Cô cũng không nở bắt bẻ vốn tính của Trúc hiền lành Gặp người lạ hơi ít nói Tài kéo cái khẩu trang che lại lên mặt Rồi nói Anh đỡ giùm tôi chiếc xe lên chứ Cho anh có thể đi Vì nhà tôi thoa thuốc giam bữa Đã hết trơn thôi à Không có sao đâu Tú mỉm cười gật đầu Anh chạy tới dựng chiếc xe lên cho cô Giữ xe để cô leo lên Đứng mỉm cười nhìn cô gái chạy xa khuất Qua vào dòng người tấp nập Nụ cười trên môi anh mới tắt đi Anh hơi tiếc Quên không hỏi nhà cô ở đâu Đợi khi nào xong việc để anh tới thăm Mà hỏi thì sợ người ta không nói Cũng ngại Thôi thì vạn sự tùy duyên Có duyên ắt sẽ gặp lại Thầy chú ngó đầu ra hỏi Được, Họ không sao chứ con Tôi quay trở về với thực tại nãy giờ gặp người con gái đó Anh như mộng mơ giữa ban ngày Quên phén đi cái nhiệm vụ cần làm trước mắt Nhìn thầy chu miệng ấp úng ừ, Dạ, cô không sao thầy ơi Không sao tốt rồi Lên xe đi tiếp thôi Tú đi được hai bước Thì đôi chân anh chật dừng lại Hình như chân anh vừa đạp trúng cái gì đó trơn trơn cứng cứng Tò mò Nhất bàn chân ra Anh mới phát hiện thứ mình vừa đạp lên Chính là chứng minh nhân dân của cô gái bằng nãy Tú không người nhặt nó lên Trên ấy ghi rõ Nguyễn thành Trúc Quê quán năm sinh Địa chỉ thường trú rất đầy đủ Tú vừa mừng vừa ái ngại Mừng vì nhờ cô nó Anh sẽ tìm gặp được cô để trả lại Và được gặp cô thêm một lần nữa Còn ái ngại là vì để cô ấy Tưởng đâu làm mất chứng minh thư Đang suy nghĩ miên man Thì tiếng của Kiệt trên xe hối thúc Tú cũng giật mình Anh dội đúc nó vào trong túi quần, lật đật nhảy tốt lên xe mà đóng cửa lại. Đi tiếp thôi. Tới một vùng quê thuộc quận Bình Chánh, chiếc la bàn trên tay của thầy Chu xoay tích, cho dừng lại chỉ vào trong một con hẻm nhỏ, dựa đủ chiếc xe hơi luồn lách vào trong. Thầy bổ vai. Kêu rồi, trải phải đi. Kiệt trẻ theo hướng tay của thầy Chu chỉ, đi hướng con đường đất bụi mù mịch. Hai bên là những thửa ruộng xanh ngắt, Thầy Chu gật gù Đây đúng là con đường trong suy nghĩ cảm nhận của thầy khi đó Chiếc la bàn chỉ thẳng Chạy hoài chạy mãi Cuối cùng nó xoay tích rồi đứng im Chỉ vào một mảnh đất cá trọng Nhưng hoang vắng Họ xuống xe Thầy Chu cất la bàn vào trong tay nải đeo trên vai Liếc mắt nhìn bao quanh nơi này một lượt Nấu với Kiệt và Tú còn ở lại còn Tú đi theo thầy Như là có ai đi ngang qua Mời ăn uống bất kể cái thứ gì Cũng không được nghe chưa Chờ ta quay lại Giờ sẽ bắt Bên trong nhà lúc này Không khí căng thẳng bao trùm lên cả căn nhà Giọng của một người đàn ông vang lên Đưa hắn ta ra đây Tôi muốn xem hắn là người của ai Cả bay bị hai gã đô con Giải ra ngoài Ép anh ngồi xuống Trước mặt anh là một người đàn ông trung niên Ngoài Ngoài 50 Bên cạnh ông ta là một ông già Cũng khoảng hơn 60 Cờ bay đoán như vậy Nhìn cách ăn mặc của người đàn ông trung niên khá chỉnh chu tài to Phần trán cao và rộng Cờ bay đoán chắc ông ta cũng là dân làm ăn thành đạt Anh còn lạ gì mấy cái người này Họ tìm tới mấy ông thầy bùa ngải Cũng chỉ mong thỉnh bùa vậy Giúp công việc làm ăn của mình Được thuận bườm xuôi gió Còn ông già kia Tóc muối tiêu đớm bạc Ông ta không cắt tóc Để dạy y như sư phụ mình Búi lên một cuộn phía sau gáy Gần ở đỉnh đầu Nhìn quanh căn nhà Và cả trên người ông ta Tỏa ra mấy thứ buồn ngải Khiến con người ta phải khiếp sợ Cờ bay cảm nhận được mùi nguy hiểm Đang trình trập quanh mình Mãi một lúc sau Ông già kia mới lên tiếng hỏi Quyết phụ Cậu là người học đạo Pháp sao Cờ bay gật đầu Ông ta hỏi tiếp Sư phụ của cậu chắc chắn không phải người tầm thượng Để luyện được huyết vụ cũng phải mất khá nhiều thời gian Và bỏ ra không ít công sức đó Ông ta là ai? Gapay chưa kịp trả lời Thì tiếng thầy Chu sau lưng vang vọng Xóa tan đi bầu không khí căng thẳng trong căn nhà thấp bé này Là tôi Ông bắt đệ tử của tôi tới đây làm gì? Bao nhiêu ánh mắt hướng dịp với thầy Chu Nhìn thầy bằng đôi mắt ngạc nhiên Họ không hiểu vì sao thầy Chu Lại có thể dễ dàng vào được trong này như vậy Trong khi người của ông ta Đứng canh kính cửa ở bên ngoài Cờ bay thấy sư phụ Mừng vui khôn xiết, Sư phụ, người đến rồi sao? Ừ, ta tới rồi Con không sao chứ Dạ, yeah. <cười> người cẩn thận Ngãi cung ta không hề tầm thường đâu Người đàn ông trung niên định nói cái gì đó Nhưng bị lão già kia cản lại Ông ta lịch sự mời thầy chu ngồi Trót một chén trà Đẩy lại trước mặt Mời thầy uống Thầy chu nhìn chăm chăm vô chén trà Miệng nước tọa khối nghi ngút Nhưng xung quanh chén lại đổ ra những giọt mồ hôi lạnh như sương Chảy ra thành dòng Điều đó cho thấy Trong chén trà đã được ông ta họa bùa Mời ông thưởng trà Đây là loại trà đặc biệt cho đích thân tôi pha Mỗi khi... Có những vị khách đặc biệt tơi thọng Thầy Chu không dội uống Nhìn ông ta cười nhạt Sai Tú ra ngoài cửa Hái cho mình ba bông hoa nhài vừa nở Đem vào đây Lão thầy kia không biết thầy Chu muốn hái hoa làm cái gì Nhưng nét mặt có vẻ hơi căng thẳng Tú chạy ngay ra ngoài sân Chọn đúng ba bông hoa nhài vừa nở Hái chúng đem vào bên trong đưa cho thầy Chu Rồi thắc mắc hỏi Thầy định uống trà nhài sao ạ? Nhưng mà... Thầy Chu dơ tay, cản lại câu hỏi của Tú Cầm lần lượt từng bông Búng lên cao Làm cho bông hoa xoay tích trên không trung Xà xuống chén trà Cứ như vậy trong nháy mắt Ba bông hoa nằm gọn trong chén trà trước mặt mình bọn họ nhìn nhau không chớp mắt Một lúc sau Nước trong chén đang trong xanh Bỗng nhạt dần Chuyển sang một màu trắng như nước lã Ba bông hoa nhài đang tươi Thì bỗng dưng héo trụ đi thâm đen thối nhũng ra Thầy chú nhìn ông thầy kia cười bảo <cười> Ông bỏ ngãi trong trà Định cho tôi uống xong Nhưng thứ lỗi Ông còn non lắm Đáng lẽ ông hành nghề á, Thì phải đặt chữ tâm lên đầu chứ Nhưng mà xem ra trong đầu Ông đã bị vấy bẩn rồi Không tài nào gột rửa được nữa Ông không sợ phải gánh nghiệp hay sao Ông ta nhích môi cười. cười Thì sao chứ Ông là ai mà tới đây dạy đời tôi Tướng giải được ngãi của tôi là tài dối lắm hay sao Hôm nay tôi và ông quyết đấu một lần Nếu ông thắng Cứ an tâm trời cổ đây Còn nếu ông thua Phải chặt cánh tay phải để lại Sư ba Được nhận lời của ông ta Đi con báo công an Bắt hết đám người này lại người đàn ông trung niên ngồi đối diện với hai thầy trò bây giờ mới cất tiếng nói cậu dám sao cứ thử đi để xem tin tức của cậu nhanh hay đám đàn em của tôi nhanh có dối thì cứ thử ngay sau cái lời thách thức đó tôi hướng ánh mắt nhìn ông ta anh nhắm mắt hết một hơi thật dài bất tình lèn mở mắt ra chỉ tay vào người đàn ông đó trợn nỗi chắc như đinh đóng cột super Ông ta chính là cái người hôm trước Chúng ta gặp trong địa địa đó Nơi mà cô Xuân An được an tán đó Ông ta há hốc miệng ra Nét mặt ngạo mạn dần biến mất đi Tự hỏi trong đầu Họ là ai Tại sao biết bản thân ông ta vào nghĩa địa Thăm Xuân An chứ Thầy Chu quay ra Cười nhạt mà hỏi <cười> Ông có liên quan tới cái chết của Xuân An sao chả cố ý để cháu tôi một người thợ trang điểm cô dâu phải gánh tội thay mình. người đàn ông kia trắng lắm tấm mồ hôi, Ấp úng mà nói: đừng đừng có nghi bậy, tôi không bao giờ hãm hại con bé cả. Thế ông là gì của cô cụ? ông ta im lặng không đáp, chút chiếc khăn tay lên lau mặt, lặng thinh không trả lời. thầy chú định hỏi thêm, nhưng gã thầy kia lại lên tiếng, chặn ngang câu nói mà thầy định hỏi. Ông ta dễ mặt kiêu ngạo, thách thức Sao? Ông có dám đấu tài ấn di tôi hay không? Nếu không thì chặt tài để lại Rồi mời mấy người đi khỏi đây cho Đổ đi Đấu như thế nào? Tôi sẽ thả đệ tử của ông Xuống ao nước tù ngoài kia ngâm mình anh ta dưới đó Dĩ nhiên trong nước sẽ là ngãi của tôi thả nếu ông gỡ được ngải trên người của cậu ta, thì xem như ông thắng. Những điều ông ta nói ra đúng như những gì mà thầy Chu đang nghĩ. Không chỉ trong chén trà trên bàn, mà tất cả những vật xung quanh căn nhà này đều bị ông ta nuôi cái ngải. đến cả cái ao nước xanh biếc bẩn thiểu ngoài kia, lão cũng không chữa. Có người này không chỉ thâm độc, mà còn khá là thông minh tranh mảnh thầy Chu cười nhạt. Giọng như nắm chắc phận thắng trong tay Nói ra mấy câu Làm cho đối phương phải bối rối. Thôi được rồi Ông dùng ngải yếm vào người đệ tử của tôi Thì tôi dùng cách của mình Để giải cho nó Nhưng mà tôi nói trước đó Đám đĩa dưới kia Sẽ bị tôi triệt hết đó nè Ông suy nghĩ kỹ chưa Người đàn ông trung niên Và lão thầy nhìn nhau Cả hai bần thần một lúc Nghĩ bây giờ mình đã lỡ lời nói thách đố, Mà thu lại thì không được Sẽ rất mất mặt thôi Nhưng nghe ông thầy kia nói lại Có vẻ đã nắm được phần thắng trong tay Nếu vậy thì kiểu gì mình cũng thua Thôi thì cứ phải liều một phen Tới đâu hay tới đó Lão thầy chẹp miệng đáp: Được rồi Tôi cũng muốn xem ông tài dối cỡ nào Thầy Chu ghé vào tay của Tú rồi thì thầm dặn dò Tú mấy câu nghe xong anh chạy ra cổng, leo lên xe hối kiệt chở mình đi công chuyện. biết đối phương trong lòng có chút hoang mang, thầy Chu điềm đạm nói tiếp: chờ tôi một lát đi, người của tôi quay lại, thì chúng ta bắt đầu thì. sau câu nói của thầy Chu, không gian yên tĩnh hẳn đi, chỉ còn hơi thở nhẹ nhẹ, tiếng nhịp tim đập lên thình thịch trong lòng ngực. trời không nắng lắm, bao quanh căn nhà toàn những rặng cây um tùm và giải chuối xanh tốt mát trời. Vậy mà mồ hôi mồ kê trên người nào người nấy túa ra như tắm, ướt sủng đi. Không phải vì nóng, mà là vì cơn căng thẳng. Hơn 30 phút sau, Tú và Kiệt quay lại Cả hai khệ nề khiên cái bao gì đó rất to từ ngoài xe vô Đặt chúng ở ngoài sân Tú chạy vào trong nhà báo Sư ba, độ con đã chuẩn bị xong Người có thể làm phép được rồi Thầy chu mỉm cười Gật đầu với tú Thầy xoay qua nói với bọn họ <cười> Bắt đầu thôi Chúng tôi đã sẵn sàng Thầy còn dặn dò thêm với cờ bay Con yên tâm Con là đệ tử mà ta tâm đắc nhất Ta sẽ không để con gặp nguy hiểm gì đâu Đập đập tay vào vai của cờ bay Trấn an để cho anh bớt sợ Tiếng của lão thầy ra lệnh Mở trối Để cậu ta tự xuống đi Ra tới nơi Kiệt đưa cho thầy Chu những thứ cần thiết Đó là bôi bột Lá trậu không Và một ít bồ hống Mai mà nơi đây là thôn quê Tìm bồ hống không quá khó Chỉ cần vô nhà ai có nấu bếp củi Xin họ một ít mang về Vậy là được Thầy Chu giả nát nắm trầu không trong cối Trộn vôi bột và bột hống Quên lại thành một chất sền sệt Đưa nó cho kiệt và tú Trét lên kính mít cả người cờ bê Lão thầy kia không ngờ thầy Chu Là dùng cái cách chữa dân gian Đơn giản như vậy Để giải trừ ngại đĩa của mình Thấy đối phương chắc chắn sẽ thua Giọng ông ta ngạo mạn mà nói <cười> Tưởng đâu ông cạo siêu như thế nào Thì ra dùng cách dân gian truyền miệng Để mà giải ngãi của tôi sao Ông còn non kém hơn tôi nghĩ đó Cả đám người phe bên kia phá lên cười ngặt nghẽo Chế diệu cái cách thầy Chu đang làm Thầy không nói gì Cũng không quan tâm lắm đến thái độ của họ Trét vôi bột trộn lá trầu không Và bồ hóng xong Thầy đốt một lá bùa Kêu tuốn pha nước cho cờ bay uống lão thầy kia quát lên Thôi mau xuống đi Đừng cố kéo dài thời gian uống bùa thì sao? Hãy xem dưới mặt nước có gì. Dứt lời, ông ta rút con dao nhọn ra khỏi vỏ, nắm chặt nó vào lòng bàn tay, miết thật mạnh để máu trong lòng bàn tay chảy ra. Đi xuống cạnh mép nước nhỏ máu xuống dưới tông tổng. Ngay tức khắc, mặt nước đang im lìm bỗng lăn tăn gần sóng, như có gió thổi, làm cho mặt nước sóng sánh nhẹ. Đột nhiên bày đĩa mấy trăm con to nhỏ lúc nhúc nghe thấy mũi tanh của máu ở đâu thì thi nhau kéo dậy. Chúng bơi lại chỗ máu của lão thầy kia, miệng há ra, chỉ chợt con mồi xuống là tấn công. Kiệt và tú nhìn thấy đám đĩa mà cũng phải khiếp sợ. Cả hai không còn xa lạ gì với hình ảnh con đĩa, nhưng đĩa nhiều như thế này thì quả thực đây là lần đầu tiên họ gặp. Lần này quả được mở rộng tầm mắt rồi. Thầy chu cũng không chịu ngồi yên, nhanh tay đưa ngón trỏ lên miệng. Cắn cho chảy máu ra Vẽ chữ bùa sau lưng và trước ngực Trên người cờ bay Vỗ vào vai cho thầy nói Xuống đi con Yên tâm Có sư phụ ở đây Cờ bay gật đầu một mình lội xuống ao Nơi mà có hàng trăm ngàn con đĩa Đang khát máu chợ mình Anh bước ra xa một đoạn tiếng bước chân bị bỡm dưới nước Làm cho mấy người nín thở hít Tưởng đâu đám đĩa kia Thấy con mồi sẽ bu lại Hút máu nhưng cờ bay đứng dưới đó cả năm 10 phút mà đám đĩa vẫn không tiếp cận mình lão thầy trợn tròn mắt lên nhìn thầy chu ngạc nhiên ngẫm nghĩ trong đầu không thể nào như vậy được ông ta dùng cách dân gian đơn giản làm sao phá được đám mà đĩa kỳ chứ không lẽ do bội chú của ông ta mạnh sao nghĩ đến đây ông ta quay vào hiên sách trên tay con chó mới sinh gần một tháng tuổi Tấm cổ nhấc bổng nó lên ngang mặt Làm cho nó kêu lên ăn ẩn Nhanh như cắt Thầy Chu chưa kịp ngăn cản Đã thấy ông ta vung dao Đâm liên tiếp vào người con chó Trong thoáng chốc Cơ thể nhỏ bé của nó Hứng chịu mười mấy nhát dao oan nghiệt của ông ta Khắp mình mấy máu me chảy ra ướt sủng nhuộm đỏ cả bộ lông vàng ống ả của nó Thầy Chu trừng mắt quát lên nè, đồ ác ông Đến cả một con chó cũng không thà Xem ra tôi không cần đương tài với ông nữa rồi <cười> Coi giỏi vậy. Thì tới cứu nó lên đi Dứt lời Ông ta ném sát con chó dính đầy máu xuống nước Ngay bên cạnh chỗ cờ bay đang đứng Máu chó loan lỗ ra Trên một diện trọng trên mặt nước Nó lởn vẩn quanh người cờ bay Đám đĩa đánh hơi thấy mùi máu Thì bơi lại Bắt đầu leo lên người anh Thầy Chu nhìn theo quát lớn Đứng nghiệp đừng nhúc chích Chúng leo kính nửa người dưới của cờ bên Chuẩn bị bò lên tới ngực Nhìn những con đĩa to dài Bám trên da thịt Chúng xài những bước thật dài Nhanh chóng tìm một chỗ thích hợp để cắn xuống Trong thoáng chốc Đám đĩa bám tới gần cổ Tú đứng bên cạnh thấy sốt ruột Hối thúc thầy Chu Sư sì ba, làm gì đi chứ cô nãy sắp bị đĩa leo tới mặt rồi kìa Bình tĩnh, cứ đợi ta Thầy Chu xách túi vôi bột Đi xung quanh ao Ném từng nắm vôi xuống nước Cuối cùng là ném vào người cờ bay Nói cờ bay xoa vôi lên người cho kính Làm xong thầy móc trong một lá bùa trang họa Kẹp vào hai ngón tay Đưa lên tráng làm trầm câu chú Cảm thấy thời gian đã đến Thầy Chu phóng lá bùa xuống nước Mặt ao như có ma lực hút theo lá bùa xuống thật nhanh Lá bùa vừa đậu xuống mặt nước Tức thì tự trong ao đang màu xanh biếc Bỗng dưng trở nên vẫn đục Như có ai đó đứng ở dưới mà sụp bùn vậy Trong nháy mắt nước trong ao Bắt đầu chuyển sang màu đen như mực Đám đĩa ma trên người cờ bay Tự dưng cứ thế nhả ra Khổi làn da trám nắng đen sạm của anh Rớt xuống nước lợp bập Nằm ngửa bụng trương phình Chết đi thẳng cẳng Thấy đám đĩa ma của mình thất thủ lão thầy trừng mắt nhìn thầy chu Lắp bắp hỏi Tại sao lại làm được như vậy Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Chợp ngay lấy cẳng tay ông ta Nghiến trăng mà nói Đừng nói với tôi Là ông thua kèo này đó Người tôi muốn hạ vẫn còn sống Tôi muốn họ phải chứng kiến nỗi đau tộc cùng Khi mất đi người mình yêu thương nhất Nhanh lên Làm cho chúng chết đi Nếu không tôi tiễn ông đi một đoạn lão thầy không sợ những lời hâm dọa của người đàn ông kia Mà ngược lại ngẩng mặt lên trời cười khanh khách Một lúc sau Ông ta nhìn sâu vào đôi mắt của người đàn ông Mà nói rằng <cười> Tôi sợ ông sao Chẳng qua chúng ta làm ăn qua lại bao năm nay Nên tôi nể ông mà thôi Còn cái mạng quen của ông đó Tôi lấy khi nào chẳng được chứ Ông Lão thầy gạt cánh tay của người đàn ông kia ra khỏi người mình Khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc Chặn lại lời của người đàn ông kia toan nói ra. Thôi, đang trong tình cảnh này còn đấu đá nhau làm cái gì? Để qua được ái này đã rồi tính sau. Ông ta quay lại nhìn thầy chu Lúc này cờ bay đã leo lên bờ. Thấy cờ bay không hề hấn gì, ông ta cay cú lắm. Không ngờ địa ma của mình tu luyện bao nhiêu lâu nay lại dễ dàng thua trong tay một gã thầy khác. Ông ta lên tiếng. Bây giờ ông tính làm gì? <cười> ông nghĩ tôi sẽ làm gì? Chẳng phải khi nãy tôi bảo rằng Sẽ giết chết cả những con ngại đĩa của ông nuôi hay sao? Tới giờ rồi Thầy Chu kẹp lá bùa trên tay Đưa lên tráng lậm nhẩm mấy câu chú Rồi phóng xuống nước Trong nháy mắt Mặt nước ao đang tĩnh lặng Bỗng gần sóng lăn tăng Dần chuyển sang sôi lên ủng ục Y như ấm nước sôi đang nấu trên bếp vậy Đám ngại đĩa bên dưới gặp bùa chú mạnh, lại gặp nước nóng, chúng thi nhau ngôi lên khỏi mặt nước, bơi chụm lại thành một đàn cả ngàn con, chồng chéo lên nhau tìm đường thoát thân. Nước ao ngày một nóng, thầy chu vẫn đứng trên bờ niệm, niệm càng nhanh, nước càng sôi lên mạnh. Lão thầy kia thấy bầy đĩa của mình sắp chết hết mà bất lực không làm được gì. Ông ta thoáng nghĩ rằng thôi thì thua keo này, ta bài keo khác, ngày tháng vẫn còn dài. Hơn nửa lần này gặp thầy chu cao tay ấn hơn mình. Nếu tra tay bây giờ, khác gì lấy trứng chọi với đá. Không khéo bị ngải quật lại, thì ngày tháng sau này xem như bỏ. Đám đĩa dưới ao nằm ngửa bụng. Một lúc sau, chúng chết cả đàn trên mặt nước. Thầy chu thu tay lại, hít sâu một hơi, rồi thở hát ra một hơi, khá là dài. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng có hơi mệt. Mỗi lần giải buồn ngải hay đấu ấn, Các thầy Pháp tốn cá nhiều sức lực Và thầy chua cũng vậy thôi Trận đấu này Lão thầy kia đã thua cuộc Người đàn ông trung niên Nhoi lên định nói cái gì đó Thì lão thầy cản lại Nhìn thầy chua bảo Mấy người đi đi Lần sau không dễ dàng mà trời đi như vậy đâu <cười> Chúng ta còn gặp lại nhau Tin tôi đi Thầy quay sang hối thúc mọi người Chúng ta về thôi Họ nhanh chóng ra xe, không nhìn lại nơi đây lấy một lần Người đàn ông kia tức giận lắm Nắm cậu áo ông thầy mà trừng mắt chích lên những lời đai nghiến Như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta Đội màu, ý ông là sao hả? Khốn kiếp mà Quen ông bao lâu cứ tưởng ông cao siêu lắm Không ngờ chỉ là con trùa trục cổ Tôi kinh Lão thầy đẩy người đàn ông đó ra Điềm tĩnh mà nói <cười> Ông dội cái gì? Chẳng phải bây giờ ông muốn tôi ra tay với con mồi của ông hay sao? Ba ngày nữa Đúng ba ngày nữa sẽ có những cái chết thương tâm Ông ta nghe xong Cười kha kha Nhỏ giọng mà hâm dọa <cười> Nếu ba ngày nữa Mà chúng không bị quật chết Thì người nằm xuống sẽ là ông đó Rõ chưa? Xong hừ một tiếng cho bỏ đi Quắt trám đàn em ra lệnh trúc lui Lão thầy nhìn theo bóng dáng của ông ta, vuốt chồm trâu bạc, lẩm bẩm một mình. <cười> Sắp chết tới nơi rồi còn ngạo mạn, Cứ chờ đó. Ông ta đi vào nhà, hai cánh cửa đóng sầm lại. Cánh giật nơi đây và cả căn nhà lá bỗng chốc yên tĩnh đến trợ người. Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà cấp 4 quen thuộc. Đó chính là nhà của thầy hai mọi người mở cửa bước xuống xe chỉ riêng mình Kiệt tay vẫn nắm chặt vô lăng mà nói sư bá với hai quỳnh chủ nhà nghỉ ngơi đi con ra chợ mua ít thức ăn hôm nay chúng ta đại thắng con sẽ nấu món gì đó ngon ngon đã với mọi người ừ, đi đi cẩn thận nghe con cà phê vào trong nhà anh quơ vội bộ quần áo định đi tắm nhìn lên tấm lưng trần của đệ tử mình thầy Chu thản thốt nói còn kịp thì ra ông ta đã yếm ngãi vào người con tử trước rồi. hèn gì khi thua cuộc, dẫn ung dung tự đắc như vậy. con nằm xuống đi, ta phải lấy ngãi tra cho con. nếu không con không sống quá ba ngày đâu. sư ba, đạo giả đó tàn ác như vậy sao? thầy chu chưa kịp trả lời, cờ bay đứng bên kia vặn vẹo, mặt mày tái nhợt, lắp bắp mà nói: sư phụ ạ, con, con ngứa, con ngứa quá. Thầy chu sai tú trải manh chiếu cối xuống nền nhà Kêu cờ bay nằm sắp Úp mặt trong gối Trong tư thế nằm thẳng Cơ thể thả lỏng ra Hai tay xuông theo thân Nhìn huyết phụ trên lưng mờ dần đi Thầy chu nói với hai người họ Cũng mai có huyết phụ của ta trên lưng của con Nếu không đám mà đĩa kia Sẽ nhanh chóng tấn công Vào lục phủ ngũ tạng của con Chịu khó nằm yên chịu đau một chút đi Thầy chú ngậm trong miệng một hớp trụ đầy phun thẳng vào người cờ bê thoáng chốc những giọt trụ li ti như những giọt sương mai bám kín tấm lưng săn chắc của anh thầy chu vỗ tay thật mạnh vào lưng bấm thật mạnh vào các huyệt đạo đến khi lưng cờ bê chuyển sang màu đen sạm mới dừng lại lúc này thầy chu rút con dao găm ra khỏi vỏ tỵ mũi dao vào sống lưng cứ thế trạch nhẹ một đường dài từ trên cổ xuống tới tận lưng quần vết thương không quá sâu chỉ làm chảy lớp da Cho nó đủ trị máu ra là được Đưa ta cái khăn Trong lúc đợi Tú quay lại Thầy Chu nặng những giọt máu thăm đen Từ trong người cờ bay ra Tống cứ hết ra bên ngoài Cờ bay nhăn mặt Thi thoảng cơ thể lại trướng lên một cái Mặt mày nhăn nhó đau đớn Thầy Chu trấn ăn Nằm im đi con Máu đen như vậy Là nó đã ăn sâu dạo rồi đó Thầy nhận chiếc khăn trên tay của Tú lau sạch những giọt máu tanh nồng trên lưng của anh Chẳng máy chốc Chiếc khăn nhúng đầy máu tươi Thấy sắc da trên lưng của cờ bê hồng hào trở lại Thầy mới thở ra à, Bây giờ con chuẩn bị về cho ta ít thuốc trong toa này Mua thêm một chiếc liều xong hơi về đây Nó bị nặng lắm Nếu không xong thuốc và uống nước bùa trong 3 ngày Thì thần tiên cũng không cứu được nữa Ừ, con tưởng sư bá vừa lấy hết máu độc trong người huynh ấy ra rồi chứ Chẳng lẽ lại không có ít trong sư bác Vừa rồi ta chỉ lấy mau độc Còn những con đĩa trong người Thì cần phải xong thuốc Nó mới tự chui ra được Dạ, để cô đi chuẩn bị ngay Chờ tú đi khỏi Thầy chu gọi cờ bê dậy đi thắm Trong lòng thầy luôn có một chút gì đó bất an Nhưng nó chỉ thoáng qua Rồi nhanh chóng tan biến đi Điều làm cho thầy chu muộn phiền lúc này chính là làm sao để tìm tra hung thủ giết Xuân An cứu Vương ra ngoài đã bao nhiêu tháng đi lại khá nhiều dò hỏi cũng không ít vậy mà hung thủ vẫn không hề có chút động tĩnh gì cảm giác như rơi vào bế tắc thật sự Một tuần sau, hôm nay mén lại về quê Vẫn là chiếc đầm ôm sát cơ thể, khoe bồng eo và đôi dại cao gót Vừa vô nhà chào ba má xong, mén đã chạy qua nhà thảo Vừa đi tới cổng, mén nghe thấy tiếng đứa bé khóc ngặt nghẽo đồi sữa Tò mò mén chạy vào, thì thấy trên giường có mỗi đứa trẻ nằm chổng chân. Mẹ của nó không biết đi đâu mà con khóc như vậy không xuất hiện Mén bồng nó trên tay, đu đưa dỗ cho nó nín Mắt dẫn đảo quanh tìm kiếm Thảo Hoặc là một ai đó trong nhà Nhưng tìm mãi không thấy Thảo Biết mình chưa có kinh nghiệm chăm trẻ Mén quyết định đặt nó xuống giường Quay về nhà gọi má của mình qua Mén qua chơi đó hả con Quay về khi nào vậy Bỗng sau lưng có tiếng hỏi Làm cho mén giật mình xoay người lại Thì ra là bà mận Trên tay bà là chỗ trao bọn hót giữa mấy hái Mén cúi đầu chào Chỉ tai vô đứa nhỏ mà nói à, Dạ con mới qua Mà thằng nhỏ khóc quá anh gì Mận ơi Không biết nhỏ Thảo đi đâu vậy Để thằng nhỏ khóc quá trời luôn kìa Bà Mận buông chậu trao xuống Chạy lại ôm cháo vô lòng Bà ấy cũng như mén Không biết Thảo đi đâu Bà Mận nhờ mén đi gọi ông Giang dậy, Rồi đi tìm Thảo Hôm đó Thảo không quay về Không biết cô đi đâu Mà bỏ lại đứa con thơ giữ mới chào đợi Thằng nhỏ khác sửa khóc cả ngày Đến khi nó mệt quá Mới tiếp đi trong vòng tay của bà ngoại Phúc như một người mất hồn Trong lòng nóng như lửa đốt Chỉ sợ Thảo nghỉ quẩn mà quyên sinh Như vậy con trai mình không biết sẽ ra sao Gạt nước mắt qua một bên Phúc đứng dậy lẫn thửng đi quanh xóm Gặp ai anh cũng hỏi Có thấy vợ mình đâu hay không Đáp lại anh là những cái lắc đầu xua tay Chồng trả suốt ba ngày trời đi tìm Nhưng mọi thứ về Thảo vẫn bật vô âm tính Bên phía công an hứa sẽ truy tìm tung tích. Họ bảo có tin gì, sẽ báo cho gia đình biết ngay. Cái nhà chìm trong nỗi buồn tuyệt vọng. chút nhớ lại bà thầy bối ngày xưa nói, cô bật khóc lên. Tự nhủ trong lòng không lẽ lời phán kia đã linh ứng vào em gái mình hay sao? Cô không cam tâm. Trúc đứng dậy dắt xe ra cổng. Một mình phóng đi trong tâm trạng lưng chừng tìm tới nhà bà thầy bối. Cô muốn hỏi xem, bà ấy liệu có cách gì giúp cho em gái mình hay không? Xe chạy ra tới đường lộ Không ai cho Trúc Cô lại bị công an giao thông gọi lại Lúc kiểm tra giấy tờ, Trúc mới sực nhớ ra tấm thẻ chứng minh nhân dân Đã bị mất hôm trước Còn chưa tìm lại được Cô nhớ hôm ấy Sau khi làm giấy tờ nhập diện cho Thảo xong Cô không có cất vô bóp Mà tiện tay đút luôn vô túi áo khoác Vài ngày sau trên đường về nhà Thì có gặp tai nạn Chắc có lẽ do bị té xe Nên tấm chứng minh nhân dân đã rớt ra ngoài Trúc bị giam xe vì tội không có giấy tờ tùy thân, cũng không có giấy phép lái xe, lại chạy quá tốc độ cho phép. Bất lực quá, cô ngồi bên đường ôm mặt khóc lên. Chưa bao giờ cái cảm giác bất lực lại đè nặng lên đôi vai cô và cả tâm trí như lúc này. Cô gạt nước mắt đứng lên, sợ vào trong túi quận, mai là vẫn còn một ít tiền để bắt xe về nhà. Đang thất tiểu đi như một người mất hồn thì bỗng phía trước mặt có tiếng gọi, làm cho Trúc giật mình. Cô liếc nhìn qua hướng đó. Cô Trúc, cô đúng là cô Trúc không ạ? Cô nhớ tôi chứ? Trúc ngước lên nhìn. Mãi một lúc cô mới nhận ra, người vừa gọi mình chính là chàng trai hôm trước. Người giúp cô dựng xe trong cái vụ va quẹt đó. Cô dội lao đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má. Vẻ mặt bối rối ngại ngụm. Tôi nhớ rồi. Anh là người hôm bữa... Dựng xe giúp tôi với ông Tú mở cửa xe bước xuống Móc chiếc khăn trong túi chị ra trước mặt Trúc Cô cầm tạm nó lau nước mắt đi Mà cô Trúc đi đâu vậy Xe cô đâu Chẳng hiểu sao câu hỏi của Tú Lại chạm vào tâm tư của cô lúc này Làm cho cô bật khóc lên Cô kể lại hoàn cảnh của mình Cho Tú nghe trong tiếng nấc. Cô cũng không biết vì sao Mới gặp người đàn ông này có hai lần thôi Mà cảm giác anh ấy là người tốt Giống như một người bạn thân từ rất lâu Có thể trúc bầu tâm sự Và sang sẻ mọi thứ được Mọi chuyện là vậy á. Nhà tôi hởm trại Như ngồi trên đóng lửa Ba má tôi đau buồn Không thiết tha ăn uống gì Cháu tôi nó còn khờ quá Mới có 15 ngày tuổi tôi hả Ừ tôi hiểu rồi Cô Trúc lên xe đi Để tôi đưa cô về Nghe Trúc kể, tôi đoán em gái Trúc xảy ra chuyện rồi. Anh mời cô lên xe mình chở về. Đang không biết khi nào mới có xe chạy ngang qua. Thấy tôi muốn giúp, Trúc cũng gật đầu đồng ý. Suốt chặng đường đi, Trúc chỉ im lặng. Tôi hỏi câu nào, cô trả lời câu đó. Anh không dám hỏi nhiều, bởi tôi biết chuột gan của Trúc đang xóng vặn cả lên, lo lắng cho em gái của mình lắm. 8 giờ 45 phút, Tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất Ông Sơn và bà Ngọc đưa thoại liên Ra sân bay để cho cô qua Mỹ Bà Ngọc nắm tay con mình Trưng trưng nước mắt Bà đã mất một đứa con Nay chỉ còn một đứa cuối cùng Nó cũng chọn cách sống xa mình Bà biết đâu kế hoạch này Là cho ông Sơn chồng bà vạch ra Không hề báo trước với bà một tiếng nào Con gái à Má xin lỗi suốt thời gian qua Má dồn cả nỗi nhớ cho Xuân An Mà không hề để ý gì tới tâm trạng của con mà có lỗi chứ con nhiều lắm Có bệnh trang sống tốt nghe con Thỉnh thoảng về thăm ba má Cần thiếu cái gì cứ nói Má gửi qua liền cho Thoại Liên ôm chầm lấy mẹ mình Cóc nước nở như mưa Giống vậy cô không muốn đi Nhưng ba mình ngày nào cũng cứ hối thúc Thoại Liên đành miễn cưỡng gật đầu Thôi thì đi xa một thời gian cũng tốt Biết đâu đây là dịp Để cho cô thay đổi bản thân Và quên đi những nỗi buồn ở trong lòng Đôi khi cô còn nghĩ Có khi nào qua bên ấy Mình sẽ gặp lại người đó một lần nữa hay không Nhưng đó chỉ là suy nghĩ vu vơ thoáng qua trong đầu cô Rồi nhanh chóng biến mất Đang góc trong lòng mẹ Đột nhiên hai mắt cô trợn ngược lên Toàn thân mềm nhũng Đổ vào người bà Khuôn mặt nhật nhạt thiếu sức sống đi Bà Ngọc thấy vậy thì hốt hoảng la lẫn Thoại Liên à Trời ơi con tôi sao vậy Hai đầu gối cô quỷ xuống Cơ thể ngã trạp xuống đất Hai mắt nhắm nghiền bất tỉnh đi Cả sân bay náo loạn Người ta bu kính vì tò mò Ông Sơn quỷ xuống bên cạnh con gái Nắm lấy bàn tay lạnh dần của Thoại Liên Mà gào thét lên Nói ra những câu mà chỉ có mình ông mới hiểu được Con gái à Bà xin lỗi tỉnh vậy đi con Cũng kiếp mà Có cái gì thì mấy người cứ nhắm vào tôi đây nè Đừng hại giỡn con tôi như vậy Cơ thể thoại liên bỗng co giật lên dữ dội Hai mắt đột nhiên mở ra trắng giả Mà nhìn trân trân lên phía trên Miệng cô há hốc ra Một con đĩa màu vàng, vàng ươm To bằng ngón tay út chui ra sải từng bước thật dài Bò lỗm ngỡm trên gương mặt xinh đẹp Quảng quá Mọi người hét ôm um lên rồi tản ra xa Tiếng bàn tán xì sầm cứ vang vọng lên Trời ơi ghê quá Sao mà cô ấy có đĩa trong người chứ Ôi bình thường thôi bà ơi Hồi mẹ tôi quê có kể Ông kia bị đĩa chui vô thực quán Sống tới mấy tháng trời mà không biết Nhưng mà nhìn như thế này Cũng ghê quá ha Một người đứng bên cạnh phụ quả thêm Cô nói phải đó Năm xưa khi còn quê Một bà quá chồng người làng tôi á Đi cái bị đĩa chui vô trong bụng mà không biết đến khi cái bụng phình ra tưởng chữa quang đi siêu âm mới biết là con đĩa sống trong bụng chứ không phải là có bầu bà Ngọc nghe hết nhìn con đĩa cái vội há trọng hoác trên mặt của con gái bà bà cũng sợ mạc phía lết từng bước lùi lại nép sau lưng ông sơn con con con bé tại tại sao lại có đĩa trong miệng chui ra vậy ông sơn muốn nói cho bà Ngọc biết lắm nhưng trong tình cảnh này vẫn phải đưa con bé đi cấp cứu trước đã chưa kịp giải thích cho bà Ngọc nắm được tình hình, đỡ quan mang. Thì sau lưng có đoàn y tế chạy tới, đẩy theo chiếc xe băng ca trắng muốt. Này, mọi người xin nhường đường để chúng tôi đưa bệnh nhân đi cấp cứu đi. Họ tự động trẻ sang hai bên, kiêng thổi liên lên xe. Con đĩa được một y tá gấp bỏ vào trong cái bịch ni lông, chắc là muốn đem theo để khám nghiệm. Không biết ai báo cấp cứu, nhưng ông Sơn chắp tay cúi đầu cảm ơn mọi người, rồi lật đật chạy theo con gái. Tiếng còi rúng lên inh ổi, phóng như tên lửa, hòa mình trong dòng xe trước mặt. Đi được một nửa đường, ông Sơn đổi ý, yêu cầu cấp cứu quay lại, xuống quận nhà bè. Họ không chịu, họ phải đưa bệnh nhân đi đúng tuyến. Bà Ngọc lấy làm ngạc nhiên, bà hỏi chồng. Ông điên hay sao vậy? Con bé nó đang như vậy phải đưa đi bệnh viện chứ. Sao lại xuống quận nhà bè làm chi? Bà im đi, con bé nó bị như vậy cũng một phần là do bà đó đợi cứu nó xong tôi sẽ tính sổ với bà. đầu đàn bà lăn loàn. bà ngọc xử người đi khi nghe câu nói ấy phát ra từ miệng của chồng mình, nước mắt lạ chả rơi, hai hàng lệ cay đắng, hàm chăn cắn chặt vào môi, cố kìm nén cơn tuổi hận trong lòng. trước mặt bao nhiêu người mà xài xỉ nhau thì có cái gì là đẹp chứ. sau một hồi thuyết phục, chiếc xe cấp cứu cũng rẽ chạy theo một hướng khác với lời cam kết của ông sơn, trăng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về mình. Nếu như chẳng may bệnh nhân chết đi Không biết ông ta sẽ đưa con gái mình đi đâu Tú dừng xe ở ngoài đường Ánh nắng buổi trưa vàng óng ả Anh bước xuống khỏi xe mở cửa ra cho Trúc Cô đã cắm đầu chạy theo hướng nhà của mình Chợt nhớ ra quên cảm ơn Tú vừa chạy cô vừa ngoái lại nói lời cảm ơn anh Tú cũng theo sau Anh thấy có điều gì đó bất ổn Khi đặt chân đến nơi đây Đi gần tới sân, tú khựng lại Anh cảm nhận nơi đây bị bao phủ Bởi một luồng âm khí rất mạnh Mén đang ngồi trên chiếc ghế đá Dưới gốc cây mận Trên tay nó là con ba khí đang ăn dở Thấy có anh chàng bảnh bao đi vô Liền bật dậy Thả con ba khí trên tay xuống đĩa Chạy ra theo quán tính, đòn đã mà chào đón Hai tay cô quẹt vào chiếc đầm bông Ôm sát mình, trông thật bẩn tiểu Chào anh Trời ơi Anh là bạn của chị Trúc hay là người yêu vậy? Mẹn ơi, người gì đâu mà đẹp trai quá xá à Cô ta như một con rối lăn xăng trước mặt Tú Nhưng anh chẳng may quan tâm Ánh mắt đảo bốn bề thám tính nơi đây một lượt Rồi đi tiếp Mén bực mình vì lời cô ta hỏi không được đáp Thấy Tú vượt lên phía trước Mén đứng sau lưng biểu môi Xí một tiếng dài càm tràm một hồi Thì mới chạy theo Cô ta thấy trai đẹp là sáng mắt lên Vứt hết liêm sỉ vượt lên trước mặt Giang trọng cánh tay trọng hết cỡ cản tú lại Nè anh kia đứng lại Anh là ai mà chung nhà người ta không nấu gì trơn vậy Ủa Bộ cô là chủ nhà này hay sao à, Không phải Tôi là hàng xóm Nhưng mà tôi đang hỏi anh đó Mau trả lời tôi đi Không phải chủ nhà thì tránh qua một bên đi Đừng ở đây làm dướng chân tay của tôi Tú gạt miếng qua một bên Anh bước thật nhanh vào nhà Đi được một đoạn Anh còn quay lại bảo Cô về thay đồ với đánh răng đi Nghe trên người cô đó, toàn mùi bóng với bà kia không đó Anh Mén tức điên mà không thể thốt nên lời Nhìn theo lưng tú Lào bầu trong miệng Trong nhà tiếng bà Mận khóc thúc thích Bên chiếc võng đưa cháu ngủ Thấy có khách bà Cường đứng lên Mời tú vô nhà ngồi chơi Ông Giang Bệnh liệt giường Từ hôm mà cảnh sát báo tin tức về Thảo Vẫn chưa có Miệng ông đắng ngắt chẳng buồn ăn uống cái gì Trúc bước ra từ trong buồng, Ngạc nhiên khi thấy Tú đi theo mình Nhìn nụ cười của Tú dành cho mình Làm cho cô trong một khoảnh khắc Thấy rất bối rối. Mén nếp sau cửa lắng nghe Tú thưa chuyện với bà Mận Dạ thứ bác Con là bạn của Trúc Lúc nãy con chở cô ấy về Thì nghe cô ấy kể về tình hình của nhà mình Con biết xem Trúc thương số vậy bắt để cho con giúp gia đình tìm cô ấy nha Ông Giang đang nằm bẹp trên giường Nghe tiếng ai đó nói Liền ngồi bật dậy Ôm ngực ho lên khụ khụ. Sỏ chân vô đôi dép tông bước chậm trải ra ngoài Cậu vừa nói gì Cậu biết con gái tôi đang ở đâu sao Tú xoay người lại cúi đầu chào Trúc Tiến tới đỡ lấy ba mình Dìu lại bàn uống nước Tú điềm tĩnh đắp Dạ yeah. Con có thể cảm nhận được Con gái của hai bác đang lành ít chữ nhiều Nếu mà hai bắt cho phép Con đi quanh giường nhà mình một lượt Biết đâu con lại tìm trăm anh mối gì đâu cũng nên Nghe câu nói đầy mơ hồ này Ông Giang và bà Mận lại thất vọng Vậy chứ giường nhà ông Ông bà đổ xô đi tìm kiếm bao nhiêu ngày nay Muốn lục tung cả cái khu giường lên cũng không thấy Chỉ có chưa đào sới ba tất đất lên mà tìm kiếm thôi Nhưng cậu ấy nói như vậy thì cũng chẳng mất gì Hơn nữa nó cũng xuất phát từ lòng tốt Ông Giang đưa tay lên miệng Chặn cơn ho đang sắp tới Tay xua xua ra hiệu à, cậu, cậu muốn làm gì thì làm đi Tiếng thở chạy trong tuyệt vọng của ông Tú nghe rất rõ Thấy đau xót trong lòng vô cùng Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 4 Của hình hài lan sói Tác giả Trần Đăng Linh Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý tín giả ở tập 5 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.